Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một chiếc ghế băng hẹp và một chiếc bàn bành đơn xuất hiện trong tầm nhìn. Con lớp màn chứng răng qua giường anh thấy có một khung cửa nối liền căn phòng này với một phòng khác. Ánh sáng từ đó đổ lên tấm ga chải giường và sàn nhà tạo thành một khung hình chữ nhật vàng méo mó. Tường phòng cũng được ốp ván trang trí bằng vải lanh xếp nếp đẹp y như là anh còn nhớ từ những lần đầu đến thăm ngôi biệt thự của một người bạn. Người đầu rất đằng sau Anh trông thích trận nhà được chất thạch cao dày Những ô vuông trông khá chắc chắn Đây rồi Công thắc điện ngay phía trên lọ hoa Đặt trên chiếc bàn tròn phân lịch nhỏ nơi góc chiếc đồng hồ Đập vào mắt của anh Ồ căn nhà này đã vắng chủ hơn một năm rồi đấy Lý do anh nhận công việc Ở thành phố này Chẳng phải vì đãi ngộ khá ưu ái Mà công ty đã dành cho anh Nơi đây chỉ đơn giản là một miền quê Thời khắc khắc nghiệt Có bố mẹ của anh đang ngày đêm lao động, chỉ mất có một giờ đồng hồ đi đường. Trong 9 năm kể từ khi tốt nghiệp đại học, anh đã giúp bố mẹ xây lại nhà cửa khăng trăng và tiện nghi hơn. Số tiền anh kiếm được thậm chí cũng đủ để cả nhà anh sinh sống hạnh phúc, chẳng phải vắt óc suy nghĩ xem nên mua gì và không nên mua gì trong những bữa ăn như trước nữa. Nhưng mà ông bà không chịu rời quê lên thành phố, Người già thường đã gửi gắm tất cả tình yêu thương với mảnh đất quê hương, nơi chuồn rào cắt rốn của mình. Thế tình cảm đó đâm chồi bám dễ nhìn là cắm sâu từng mạch máu. Người nồng nạc mùi mồ hôi và bụi bẩn, dưng bình xếp đồ đạc rồi nhanh chóng đi vào trong phòng tắm. Làn nước mắt lạnh lên người khiến anh bất giác dụng mình. Sau đó là một thứ cảm giác khoan khoái và dĩ chịu xâm lấn mọi ngóc ngách tâm hồn. Dường như là chưa bao giờ anh thích lòng của mình bình yên đến thế Ăn uống và ngâm mình trong nước luôn là hai lựa chọn hàng đầu Trong việc xua tan mệt mỏi và giảm tối đa stress Sáng ngày mai anh bắt đầu làm việc ngày đầu tiên tại trụ sở mới Tất nhiên rồi để làm việc có hiệu quả thì cần một giấc ngủ ngon Đồng hồ đã điểm, mặt trăng đã đến giữa bầu trời Gió thổi nhẹ và âm thanh còi xe bên ngoài đang nhỏ dần Dương Bình chắc chắn tới 99% là anh đang mơ Và đây là những lý do anh dám cam đoan về điều đó Thứ nhất là anh đang đứng dưới trời mưa tuyết để lãng mạn Hiện tượng tự nhiên chưa bao giờ xảy ra ở đất nước này Và thứ hai là anh đang nhìn bà ngoại ngồi trên bầu cửa trước nhà Ngoại đã mất được 7 năm Thế nên đây là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy rằng anh đang mơ Trong ngoại hầu như không thay đổi Khuôn mặt của bà vẫn y nguyên trong trí nhớ của anh Gia rẻ của bà mềm mại Tuy có phần khô héo và hẳn đầy những nít nhăn Ngoại chẳng khác gì trái mơ khô Có khác chăng là mái tóc trắng ống ả như mây mà thôi Cả hai cái miệng của ngoại móm mém và rúng gió Và miệng của anh cũng hóa hốc vì ngạc nhiên Hãy như là ngoại không ngờ có một ngày gặp được đứa cháu ngốc ngách này Dương Bình toàn mở miệng hỏi ngoại Anh có nhiều câu hỏi lắm Rằng ngoại đang làm gì trong giấc mơ của anh Rằng trong 7 năm qua Ngoại đã làm gì Và ông có khỏe hay không Ông bà có gặp được nhau chưa Hai người hiện đang ở đâu Thì ngoại cũng toàn mở miệng hỏi anh Anh kìm mình lại để ngoại lên tiếng trước Nhưng ngoại cũng dừng lại Hai bà cháu nhìn nhau mỉm cười ngựa ngịu Anh Bình Không phải là tiếng gọi của ngoại anh Cả bà và cháu đều cùng nhất loạt quay lại, chú ý nhìn người mới đến, muốn xem vào cuộc hội ngộ của hai bà cháu. Anh không còn san lạ gì với tiếng nói ấy, đó là tiếng nói dẫu có đi đâu ở trong hoàn cảnh nào, dù là đang thức hay đang ngộ, thậm chí là cả khi chết anh vẫn nhận ra, anh dám chắc về điều đó. Giọng nói đó đã đeo đuổi anh trong những lần anh bị sốt cao, hay ít nhất là trong lúc anh lội bì bõm trong nước. Trong cây lạnh và dưới cơn mưa không bao giờ rứt mỗi ngày. Đó là Mỹ Phương. Như thường lệ, trống ngực của anh lại đập lên một cách rộn ràng mỗi khi trông thấy cô gái ấy. Dù trong chiểm thức khi mà anh tin chắc rằng anh đang mơ như thế này. Hốt hoảng cô gái tiến về phía của hai người, ông Dung đĩnh đạc bước đi giữa ánh mặt trời trói lọi. Tại sao hai trong số những người mà anh yêu quý nhất đã ra đi... Này đột nhiên trở về xuất hiện trong giấc mơ này. Nhưng họ đang làm gì ở đây? Ngày mai là ngày giỗ của ngoại, anh có thể hiểu, nhưng Mỹ Phương đã mất do tai nạn giao thông trước ngoại cả một năm. Anh cảm tưởng như mình đã sắp quên được cô. Ấy vậy mà cô lại xuất hiện ở đây, thông thả truyền dịch. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net